Buổi tối, trong một căn phòng ở Thượng Hải, Trần Bằng, chàng mập mạp tại Tiểu Đông, đang quân lấy Hoàng Tuyền mà hỏi Đông hỏi Tây. Hoàng Tuyền, có phải cậu sớm biết được trên đời này có quỷ rồi đúng không? Nhìn Tiểu Đông chỉ chăm chăm hỏi mình mình, thì Hoàng Tuyền cũng rất khó chịu. Không phải Từ Thanh ở cách vách hay sao? Sao không qua đó mà hỏi hắn chứ? Hơn nữa, Từ Thanh còn lợi hại hơn anh ta nhiều. Hoàng tuyền dai dai huyệt Thái Dương kiên nhẫn đáp Tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với mấy thứ đó được 2 năm mà thôi Hôm đó đi về nhà tôi đã gặp phải giả quỷ giao thông Còn tưởng rằng chết đến nơi rồi Nhưng sau đó lại được ông chủ cửa hàng bán vòng hoa cứu Ông ta phát hiện ra tôi có quỷ mạch Nên đã mở lời hỏi xem tôi có muốn theo học hay không Học được 2 năm thì tôi cũng chỉ mới xử lý được loại tiểu quỷ mà thôi Sau đó thì giống với mọi người. Được trường học tuyển vào. Những việc này các cậu nên đi hỏi tự thanh thì hơn. Cậu ta vào nghề từ sớm nên hiểu biết hơn tôi nhiều. từ thanh đau đầu nhìn chàng mập mạp kia đang dán mắt vào mình. Không phải hắn không muốn trả lời. Chỉ là anh bạn này hỏi quá nhiều. Sau không học được chút gì từ trần bằng cả. Nhìn người ta xem có hỏi câu nào không? Không để cho mập mạp Kịp mở miệng nói tiếp Từ thanh chặn luôn Đừng nghĩ lung tung Không phải là buổi tòa đàm hôm nay Các thầy cô đã nói rõ hết rồi hay sao Nếu cậu đã chọn ở lại Thì cố gắng tự tìm hiểu Phải nỗ lực thì thực lực mới tăng lên được chứ Thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều Nên cố gắng lên đi Từ thanh nói vậy rồi rời đi Sau khi cơm nước xong xuôi Thì quay về phòng Lúc này bắt gặp được vương vô địch đang ngồi xổm ở trước cửa phòng ký túc của mình. Cậu làm gì vậy? Tìm cậu để đánh một trận. Không có hứng. Thân thể của từ thanh đã bị quỷ khí ăn mòn trong thời gian dài nên hắn không thể nào làm bừa được. Vương vô địch thấy từ thanh mở cửa thì cũng tự nhiên mà theo vào trong. Chẳng nhẽ bạn học thảo luận với nhau mà không có được sao? Mời cậu ra ngoài đi Tôi muốn được nghỉ ngơi Vương vô địch kiên quyết nói Hôm nay cậu muốn đánh Thì chúng ta sẽ đánh Không muốn đánh cũng phải đánh Từ thanh nhìn vương vô địch hồi sáng Hãy còn hòa nhã Nhưng bây giờ thì chỉ còn sự lạnh nhạt Vì sao tôi phải đánh nhau với cậu chứ Thầy bảo cậu có thể giết được lệ quỷ Nhưng mà tôi không tin Từ thanh nhìn bộ dáng của cậu ta Quả là tuổi trẻ, quá là nông cạn rồi. Cậu ta thuộc nhóm người có thiên phú cao nên đột nhiên gặp phải một người cùng lứa giỏi hơn thì trong lòng thấy khó chịu cũng là đúng thôi. Từ thanh nhìn chăm chăm cậu ta. Tôi không muốn chơi mấy trò trẻ con này với cậu đâu. Muốn đánh sao? Được thôi, lấy sinh tử ra cược. Dám chứ. Vương vô địch không ngờ từ thanh sẽ trả lời như vậy cậu ta chỉ muốn so thắng thua mà thôi, còn không dám nghĩ tới đánh cược sinh tử. Đã cỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống được. Cơ mà đồng ý với ý kiến này thì quá là mạo hiểm, cậu ta có hơi sợ. Nhưng không đồng ý thì mất mặt, sau này có gặp lại Từ Thanh thì chắc cậu ta phải đội quần mất. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu ta vẫn không dám nói ra câu đồng ý. Nhìn vẻ mặt chần chừ của Vương Vô Địch, Từ Thanh nhất miệng cười. Cậu chàng này chưa được trải qua những trận chiến sinh tử, nên trong lòng vẫn còn rất sợ hãi đây. Nói trắng ra là cậu ta ham sống sợ chết. Lúc bình thường thì cảm thấy rất sung sướng khi ăn hiếp người yêu thế hơn mình. Thế nhưng khi gặp phải kẻ mạnh hơn thì do dự sợ chết. Điều đầu tiên để có thể sống chung với quỷ, đó chính là mặc kệ chuyện sinh tử, cứ lo sống lo chết. Thì kiểu gì cũng sẽ là người hy sinh đầu tiên Trong lòng vương vô địch Vẫn còn đấu tranh dữ dội Lít mắt thì vừa hay thấy Cái nhất mép khi nãy của từ thành Hắn cười nhạo mình sao Vương vô địch nóng mặt Ngông cuồng mở miệng nói Đánh thì đánh Sợ cậu chắc Hẹn thời gian đi Thật ra cậu ta đang ôm tâm lý ăn may nhở như có thua thì Từ Thanh cũng sẽ không dám giết mình đâu. Còn nếu tình huống không mấy khả quan, thì cậu ta sẽ nhận thua trước. Vậy thì sao có thể giết cậu ta được chứ? Đây là trường học mà hắn dám hay sao? Từ Thanh có hơi sửng sốt khi nghe được lời đồng ý của cậu ta. Thằng nhóc này đúng là nông nổi, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thể diện mà đánh đánh cược cả mạng sống của mình. Dù cho Từ Thanh không giết, thì sau này, Sợ là cậu ta cũng chẳng sống được bao nhiêu. Được thôi, ngày mai cậu mời thầy giáo tới làm nhân chứng. Đến lúc đó ký thêm khê ước đảm bảo là được. Bây giờ thì cậu đi ra ngoài đi. Cậu không ngủ, nhưng mà tôi thì rất cần ngủ. Trong văn phòng giáo viên, cổ nguyên đập tay xuống bàn làm việc mà tức giận quát. Vương vô địch. Mới chỉ khai giảng có một ngày thôi, cậu muốn gây sự đến thế cơ à, còn muốn ký giấy sinh tử, cậu chán sống rồi ừ. Cậu tưởng bản thân mang cái tên vô địch, thì thật sự là vô địch sao? Cậu tu luyện được mấy năm rồi, giết được mấy con quỷ, với chút thực lực đó mà dám chạy tới cửa thách đấu cùng với tự thành Vương vô địch cũng không vừa, cậu ta gầm gừ. Sao em không bằng tự thanh kia được? Tuổi tác của hắn và em không cách nhau bao nhiêu. Giấy sinh tử em đã ký rồi. Cùng lắm thì chết thôi, em không có sợ đâu. Cổ Nguyên thở hắt ra một hơi. Đây là do cậu tự tìm đường chết nha. Đừng có hỏi sao mà phận làm thầy này không có ngăn. Thế nhưng mà tôi nhắc nhở cậu một câu. Nếu đến lúc đó tự thanh muốn giết cậu thì tôi sẽ không can thiệp vào. Còn nữa, nếu có người muốn nhúng tay vào thì tôi cũng sẽ ngăn. Cậu đã chắc chắn chưa? Nghe cổ Nguyên nói vậy Vương Vô Định khi nãy còn hùng hồn tuyên bố Bây giờ đã bắt đầu thấy luông cuốn Nếu lúc đó không có ai ngăn Nhỡ đâu Từ Thanh sẽ giết cậu ta mất thì sao? Cổ Nguyên thở dài Nhìn nét mặt kia của cậu ta Ông biết Mọi chuyện đã định sẵn là cậu ta sẽ thua Chưa cần đánh Cũng có thể biết được kết quả của mình rồi Hiểu được vị trí của mình là đúng Thế nhưng đâm đầu vào sinh tử chiến, không phải là người chết thì là ta vong. Cổ Nguyên xua tay nói. Cậu về đi, suy nghĩ kỹ lại đi. Nghĩ kỹ rồi thì hẳn đến tìm tôi. Đến lúc đó mà vẫn còn muốn đánh nhau thì tôi đành mặc kệ. Vương vô địch đi đến cửa thì nghe được tiếng nói truyền đến từ sau lưng. Nhớ kỹ, sinh tử chiến chính là đánh cược mạng sống của bản thân. Sẽ không bao giờ có trường hợp đối thủ lưu tình, bởi một khi đã lên đài, thì nếu không phải cậu chết, thì người chết sẽ là đối thủ, không có ngoại lệ đâu. Bằng hành động quá ư là thông minh lần này, mà vương vô địch đã rất vinh dự được nằm trong sổ đen của cổ nguyên. Chỉ vì cái gọi là sĩ diện mà bỏ cả tính mệnh, loài người như vậy trong tương lai sẽ khó mà làm nên thành tựu. Từ thanh không biết những chuyện đã xảy ra trong văn phòng. Hắn dậy sớm, ăn sáng xong thì lên lớp. Vừa vào phòng học, đã thấy vương vô địch nhìn vào không trung với ánh mắt dại ra. Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Từ thanh không quan tâm. Một thằng nhóc con mà thôi. Khi cổ nguyên tổ chức bầu ban cán sự, từ thanh không tham gia. Mục đích chính hắn đến nơi đây là để học tập thêm những kiến thức về quỷ vật. Nên những thứ này hắn không có đáng để tâm Cuối cùng Lớp trưởng được bầu là Chu Vân Từ Thanh còn cho rằng Lớp trưởng sẽ nằm trong số Những người ở lại trong lớp ngày hôm qua Sau khi định được lớp trưởng Cổ nguyên cho mọi người tan học Từ Thanh và Vương Vô Địch Ở lại Chu Vân tuy tò mò Khi thấy ông giữ lại hai người Nhưng mà cũng không hỏi Vương Vô Địch Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu còn muốn đánh cực mạng sống trong trận đấu với Từ Thanh nữa hay không? Vương vô địch đáp Em nghĩ kỹ rồi thầy à, em muốn đánh Nếu ngay cả cửa này em cũng không có qua được Thì lấy đầu tư cách để đối mặt với đám ma quỷ kìa chứ Còn Từ Thanh thì sao? Nếu cậu ta đã muốn đánh thì tùy đi ạ Thế nhưng em phải nói trước Lúc đó em sẽ không hạ thủ lưu tình đâu Vậy nên nếu cậu ta thua, em sẽ kết liễu ngay tại trận. Thân xác này của hắn đã sắp không xong tới nơi. Vốn dĩ còn có thể sống thêm được 2-3 năm. Vậy mà vì tên này, hắn không giữ sức được. Nếu như cậu ta đã muốn như vậy, thì sao hắn phải nương tay mà làm gì? Cổ Nguyên thở dài. Hai người các cậu đi theo tôi. Hai người đi theo Cổ Nguyên vào sân vận động. Trong đó còn có những sinh viên khác Cổ Nguyên hô to Sân vận động tạm thời cần dùng có việc quan trọng Yêu cầu toàn bộ sinh viên nhanh chóng rời đi Cổ Nguyên, ông làm gì vậy? Một thầy giáo đeo mắt kính hỏi Lão Lưu à, đến đúng lúc lắm Vừa hay có thể làm nhân chứng Đợi cho sinh viên đi ra ngoài hết rồi Cổ Nguyên mới đóng cửa lớn của sân vận động lại Ông nghiêm túc nói, trận chiến này sẽ không có quy tắc nào. Hai người cứ thoải mái mà đánh, không cần kiêng nể gì. Bây giờ thì ký giấy sinh tử đi. Từ Thanh và Vương Vô Địch ký tên, người làm chứng là Cổ Nguyên và Thầy Lu. Bây giờ, bắt đầu đi. Vương Vô Địch dồn quỷ khí vào chân, trong nháy mắt nhằm về phía Từ Thanh. Từ thanh cảm nhận được luồng quỷ khí đằng sau mà muốn chửi động. Bấy nhiều thôi mà cũng dám khiêu chiến mình sao. Vương vô địch quá yếu, chỉ sánh được với giả quỷ trung dai mà thôi. Không biết ai cho cậu ta thứ gọi là tự tin kia. Thời đại bây giờ, giới trẻ lại sẵn sàng xông pha như vậy ư. Quỷ khí tản ra toàn thân, tự thanh nhẹ nhàng tránh khỏi được đòn tấn công của vương vô địch. Tiếp theo là tung ra một cước vào hông của cậu ta. Rồng Vương vô địch bay ra xa cả 8 mét, miệng nôn ra máu. Từ thanh nói Với trình độ này của cậu, thì bị gọi là bao cát cũng đáng. Vương vô địch nghe thấy lời nhục mạ này của từ thanh thì gượng bò dậy, muốn xông về từ thanh một lần nữa. Cậu ta đã hạ quyết tâm, cho dù có chết thì cũng phải khiến cho từ thanh tổn thất tức là chưa đợi cho cậu ta kịp bò dậy, thì Từ Thanh đã bước tới, trong nháy mắt đến cạnh người cậu ta. Rắc, Từ Thanh dẫm chân lên ngực cậu ta, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên rõ mồn một, tưởng chừng như trái tim đang nằm trong lồng ngực kia cũng bị giẫm nát. Trận đấu không kéo dài quá một phút thì vương vô địch đã chết. Những người vừa rời khỏi sân vận động còn chưa đi được bao xa thì đã thấy mở cửa. Trong lòng sinh viên oán trách, Thầy, đây là đang bày trò hề sao? Nếu thầy đã không cần nữa thì có vẻ bọn họ quay lại sân được rồi. Bọn họ quay về sân, vừa hay thấy được đội bảo vệ khiên một cổ thi thể ra ngoài. Những sinh viên nhanh nhạy phát hiện ra, đây không phải là một trong hai sinh viên vừa vào lúc nãy hay sao? Bọn họ nhỏ giọng bàn tán, Sao lại thế này? Vừa mới vào trong chưa đến một phút mà chết rồi sao? Một người đàn anh đứng bên cạnh giải thích. Lúc đi vào có hai người, một người nằm ngang đi ra, còn trên ống quần người kia có vết máu, rõ ràng thế còn gì? Chắc bọn họ ký sinh tử chiến, thế nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, đúng là tuổi trẻ mà, không thể chọc vào. Tuy rằng học viện không cấm chuyện này, Thế nhưng người tham gia sinh tử chiến rất là ít, trừ phi là có huyết hải thâm cựu, muốn người chết ta sống thì sẽ không đến mức ký sinh tử chiến như này. tự Thanh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, mà cứ như vậy đi về ký túc xá tắm rửa. Chiều nay hắn còn có tiết học nên không thể đi trễ được. Hắn tắm rửa xong xuôi thì khoa trái cửa lại, bắt đầu vận quỷ khí cắn nuốt thân thể. Hết cách rồi. Thân sắc này không thể dùng được nữa Trận đấu nhỏ như vậy Nhưng lại như cọng rơm cuối cùng Đè chết con lạc đà Thân thể này xem như bỏ rồi Một tiếng sau Âm thân của Từ Thanh Đã căng nuốt hoàn toàn thân thể Hắn thu quỷ khí vào đan điền Gián vẻ cũng trở nên như ban đầu Thân thể sau khi bị căng nuốt thay đổi Thân cao 1m8 Gương mặt không thay đổi Tóm lại hắn chỉ cao lên mà thôi Từ thanh bội vàng thay bộ đồ khác rồi chạy về phía giảng đường Sắp trễ mất rồi Đã thấy không còn nhiều thời gian Từ thanh dồn quỷ khí vào chân Chỉ qua vài giây đã tới được hành lang phía ngoài phòng học Nhìn bông dáng thầy giáo mới đi gần tới cửa lớp Từ thanh thở vào nhẹ nhõm May là tới kịp Thầy giáo đảm nhận môn học lần này Đang đi thì cảm nhận được một cổ quỷ khí từ sau truyền tới ông không nghĩ nhiều mà lập tức xoay người ra đòn. Đáng thương cho Từ Thanh sắp vào đến lớp thì bị một nắm đấm hướng tới. Hắn nghi người tránh thoát, thầy giáo vẫn không dừng mà còn đánh hăng hơn. Ầm tung cứ đá, lần này Từ vẫn tránh chứ không đánh lại. Thấy ông vẫn có dấu hiệu muốn đánh tiếp thì hắn vội vàng kêu. "Thầy, dừng tay, em là sinh viên của lớp này." Ai biết được rằng thầy giáo như không nghe thấy Mà vẫn cứ luôn tay luôn chân đâm đá Tự thành thấy không khuyên ngăn được Thì cũng mặc kệ ông ta mang thân phận gì Nếu đã muốn đánh Vậy thì để hắn tới tiếp Tránh thoát được đòn đánh mới Hắn thúc khủy tay về phía mặt thầy giáo Ông thầy nghiêng nhẹ người đã tránh được từ thành vẫn không nhục chí Nếu như ông ấy không tránh được Thì hắn còn cảm thấy kỳ quái hơn Hai người đấu qua đấu lại tầm mười mấy chiêu Thì lúc này từ thanh phát hiện ra được sơ hở của đối phương. Hắn nhanh chóng lên gối hướng về bụng đối phương. Không ngờ đối phương vẫn tiến tới, nhanh tay đánh vào ngực hắn trước. Trong nháy mắt, từ thanh bị đánh bay vào phòng học, tông gãy 8 cái bàn rồi mới dừng lại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh rồi gắn gượng đứng dậy. Hắn nâng một cái bàn lên ném về đối phương. Rầm! Bàn bị đạp thành từng mảnh nhỏ mà ông thầy vẫn không hề sức mẻ gì. Ông thầy nhìn tự thành bình tĩnh nói. Tôi đánh cậu một quyền, bây giờ cậu đập tôi một cái bàn, nên tính hòa đi, sao nào? Tự thanh đang lên cương hưng phấn, đột nhiên nghe được câu này của ông thầy, thì dần dần bình tĩnh. Dạ thầy, thật xin lỗi, khi nãy là em nóng nảy. Sau khi tỉnh táo, tự thanh xấu hổ nói, nếu lần này không phải là ông thầy nhẹ tay, thì chắc bây giờ hắn đã tiếp xúc thân mật với mặt đất kia rồi. Không sao, vào đi, lần sau nhớ tới sớm chút. Thật ra khi Từ Thanh đi tới là thầy giáo đã nhận ra hắn rồi. Vừa mới nhập học, đã tham gia sinh tử chiến, muốn không nổi danh cũng là khó. Chỉ là lính mới mà thôi, thế nhưng điều ông không ngờ tới, chính là Từ Thanh lợi hại hơn so với ông tưởng rất nhiều. Ít nhất Hắn cũng phải ngang tầm với lệ quỷ trùng dai Vậy thì không biết khi có thanh đau kia Hắn còn lợi hại tới mức nào Cả lớp dùng ánh mắt như gặp quỷ Nhìn từ thành Hồi nãy là vị huynh đệ này ra tay với thầy giáo sao Lại còn đánh hăng say như vậy Thật sự là tân sinh viên ư Sao lại khác biệt với bọn họ như vậy Từ thành dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường Rồi quay về chỗ ngồi Ông thầy đi vào, nhẹ giọng giới thiệu Xin chào mọi người, tôi là Tào hưu Là người duy nhất phụ trách dạy học cho các cô cậu Tào hưu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các tân sinh viên Sau nó nói À, chính xác mà nói Thì các cô các cậu có hai giáo viên mới đúng Một là chủ nhiệm cổ nguyên Thế nhưng, bình thường ông ấy không có tiếc với lớp đầu Vậy nên nói là chỉ có một thầy dạy là tôi thì cũng không sai Tôi sẽ phụ trách quan sát suốt quá trình học của các cô cậu Đến khi hết học kỳ Các cô cậu có đủ tiêu chuẩn để qua hay không Đều phụ thuộc vào đánh giá của tôi đây Vậy nên đừng đắc tội với tôi mà làm gì Đừng tưởng rằng vào được đây là đã chính thức là sinh viên của học viện này Con đường sau này của các cô cậu còn rất là dài Tào Hưu nghiêm túc nói. Đó là điều đầu tiên, điều thứ hai, nếu không thể mở được quỷ mạch, vậy thì trực tiếp nghỉ học đi. Sau một học kỳ thì bắt buộc phải đã thông được một nửa quỷ mạch, nếu không đạt được yêu cầu thì cuốn gói đi thôi. Đến hết năm nhất thì các cô cậu phải đã thông được toàn bộ quỷ mạch. Bây giờ tôi sẽ giảng cho các cô cậu về phân bố của quỷ mạch và cách đã thông. Có những ai chưa biết chưa? Hơn nửa lớp dơ tay, Tàu hưu làm như không thấy mà cho qua. Nếu đã biết hết rồi thì tôi sẽ không nói lại nữa. Trước khi kết thúc lớp, ông quay đầu nói. Có thắc mắc gì thì tìm lớp trưởng, không nhất thiết phải tới tìm tôi. Tàu hưu vừa đi khỏi thì lớp bắt đầu xương xao hết lên. Ôi trời, ông giảng cái gì vậy chứ? Tôi nghe không có lọt được một chữ. Tôi thì khác gì cậu Cái gì mà âm khí ý thức Tự còn nghe hiểu Thì quái nào ghép với nhau Lại như ngôn ngữ ngoài trái đất Làm sao được đây Ông ta yêu cầu phải đã thông được Một quỷ mạch trong vòng một tuần Thanh niên hoàng tuyền đặt mông Ngồi cạnh chua vân cợt nhã nói Lớp trưởng à Thầy giáo bảo nếu không hiểu Thì tìm một cậu mà hỏi Bây giờ cậu có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này Có được không Chú Vân lườm nguyết cậu ta Cút đi Hoàng Tuyền tỏ vẻ bị tổn thương Không nói thì thôi Sao nỡ mắng người ta chứ Chú Vân đã sớm được thầy giáo nói cho Mấy người Hoàng Tuyền Từ Thanh Trong lớp đã sớm đã thông mạch quỷ Vậy mà tên này còn bày vẽ muốn hỏi chuyện Không mắng mới là lạ Chú Vân câu mày suy nghĩ một hồi Rồi thấp giọng nói với Hoàng Tuyền Tóc vàng À không Hoàng Tuyền à Cậu có thể nói cho tôi biết Làm thế nào để đã thông quỷ mạch được không hoàng Tuyền À Bây giờ biết xin người ta rồi sao Không phải khi nãy còn hùng dữ lắm hay sao hả Chùa Vân nhìn lại cơn tức Hiếp mắt cười nói Khi nãy là do tôi không đúng Chẳng phải là do cậu làm khó tôi Nên tôi mới làm như vậy sao Yên tâm đi Bây giờ cậu giúp tôi Thì sau này tôi sẽ mời cậu ăn một bữa nha Thật sao Thật đó! Được thôi, để lát nữa tôi sắp xếp làm mọi chuyện rồi viết vào notebook. Mọi người cùng nhau xem đi. Buổi tối, từ Thanh không đi ra ngoài. Hắn ở trong ký túc xá chơi game. Lâu rồi không đụng vào game nên giờ bỗng thấy khá là kích thích. Bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào. Tự thành bỏ điện thoại xuống, vừa mở cửa ra đã thấy trần bằng. Vào trong đi. Trần Bằng ngồi trên ghế sofa, ẩm ờ nói Ẩm, lần này tới là muốn nhờ cậu chỉ cho cách khai mạch Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Từ Thanh cười khẽ nói Tại sao cậu lại muốn đi theo con đường này? Trần Bằng thẳng thắn đáp Vì tiền, bởi vì nghèo Em gái tôi còn cần phải đi học nên phải có thật nhiều tiền Nếu tiền đó mà đặt trên hối lửa mà chỉ có thể nhảy vào mới lấy được Thì cậu cũng tình nguyện hay sao? Từ Thanh lại hỏi Nếu thật sự có thì đừng nói là hối lửa, biển lửa tôi cũng sẽ nhảy vào Từ Thanh cười nói Việc cần làm trước khi tu luyện đó chính là có chí Nếu không thì cậu sẽ không xác định được là bản thân đang liều mạng vì cái gì Và cũng không thể đi xa được Những khái niệm mà hôm nay lão Tào nói Quả thật rất mơ hồ Cậu không hiểu được cũng là bình thường Về mặc thêm áo khoác đi Rồi đi ra ngoài với tôi một chuyến Nửa tiếng sau Từ Thanh dẫn Trần Bằng đi vào một bệnh viện lớn Chính là chỗ này rồi Trần Bằng hiếu kỳ hỏi Ở đây có thể giúp tôi cảm nhận được âm khí sao Đúng vậy Việc khó khăn nhất khi đã thông mạch quỷ Chính là cảm nhận âm khí Lúc trước cậu chưa được tiếp xúc với âm khí Nên giờ có nói cậu cũng không hiểu được Vậy nên phương pháp tốt nhất Đó là tự mình đi thể nghiệm Mà nơi có âm khí mạnh Thì thường là ở nơi có nhiều người chết Giờ cậu còn muốn đi nữa không? Trần Bằng cười nói Có phương pháp học nhanh như vậy Tội gì mà không đi Từ thanh nói đầy ẩn ý Cậu không sợ sao Không phải là có cậu rồi ư Có gì mà phải sợ chứ Từ thanh à, Cảm ơn sự tin tưởng tuyệt đối này của cậu nha Hai người bọn hắn lẫn vào trong nhà xác Từ thanh dùng sức bẻ khóa Cửa nhà xác mở ra Từ thanh nghiêm túc nói Thời gian của chúng ta không có nhiều Căng lắm là 10 phút sau phải đi Cảm thụ được bao nhiêu Thì phải dựa vào chính cậu rồi Từ thanh kéo một thi thể ra Hắn dùng quỷ khí Loại bỏ đi khí lạnh trên đó Rồi nói Bây giờ cậu đặt tay lên thi thể Để cảm nhận xem sao đi Trần bằng hít một hơi thật sâu Rùng rảy đặt tay xuống Có cảm giác gì không Lạnh lạnh Đó là do khí lạnh từ máy đông lạnh mà thôi Từ thanh trầm tư nói Cậu như vậy là không được Phải dùng tâm để cảm thụ nó chứ Nào thả lỏng đi Nghĩ xem vì sao bản thân lại muốn đã thông được quỷ mạch Quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa Trần Bằng nghĩ tới mục tiêu kia của mình Thì trong lòng không còn căng thẳng Hít sâu Lại một lần nữa nào Từ thanh nhìn tay Trần Bằng đặt trên thi thể nói Nhắm mắt lại đi Chú ý cảm nhận xem Khí lạnh và âm khí không giống nhau Tuy âm khí cũng lạnh Nhưng nó khí người ta lạnh từ trong ra ngoài Lạnh đến tận xương Âm khí vô hình Được giấu ở sâu trong thi thể Và tự như luồn không khí lưu chuyển Trần Bằng vui mừng nói Ồ tôi cảm nhận được rồi Nó đang quấn lấy tay tôi Quả là lạnh thật Từ thanh nói Đừng vội hấp thu Bây giờ hãy cảm nhận nó cho thật kỹ nào Cảm nhận cái cảm giác đó Rồi Bây giờ rời tay khỏi thi thể Cậu con cảm nhận được nó nữa hay không Trần Bằng làm theo lời của Từ thành rồi lắc đầu nói Không có, vừa rồi khỏi thi thể, tôi không cảm nhận được gì Cậu đừng có chỉ dựa vào xúc giác, thả lỏng người ra đi, dùng thân thể để cảm nhận nó đi Tưởng tượng cậu là một con cá thì âm khí chính là nước Âm khí không chỉ nằm trên thi thể mà nó còn phản phức xung quanh chúng ta Trời đất rất hòa hợp, khí lưu phân tán Cậu cũng có thể hiểu đơn giản là âm khí luôn tồn tại. Chỉ là nó nằm lẫn lộn với những khí khác mà thôi. Trần Bằng mở to mắt nói. Vẫn không cảm nhận được. Từ Thanh nói. Tôi còn một cách nhanh hơn. Thế nhưng cần phải trả một cái giá khá đắt. Cậu có muốn thử không? Trả giá gì? Linh hồn bị suy yếu. Tinh thần sẽ giảm sút trong mấy ngày tới. Trần Bằng nói. Không phải chỉ là yếu mấy ngày thôi sao? Trả giá như vậy thì tôi chấp nhận được. Thả lỏng đi, không cần căng thẳng. Lát nữa tôi sẽ rút linh hồn của cậu ra. Trong lúc đó thì nhanh chóng cảm nhận âm khí ở xung quanh, nghe chưa? Tôi chỉ có thể cho cậu 10 giây. Thời gian kéo dài thì linh hồn sẽ bị tổn thương nặng nề. Thời gian kéo dài thì linh hồn sẽ bị tổn thương nặng nề. Thậm chí là có thể bị tiêu tán. Chuẩn bị Tự thanh đứng sau lưng Trần Bằng Tụ quỷ khí trên tay Rồi ấn vào đầu Trần Bằng một cái Trong nháy mắt đó Hắn rút linh hồn của Trần Bằng ra Trần Bằng chỉ cảm thấy Thân thể bỗng nhẹ hơn Phiêu phiêu trong không trung Nhìn khắp xung quanh thì không gian chỉ toàn là màu đen Thứ gọi là âm khí Có lẽ là những làn khói nhẹ Trôi lên bền như mây kia nồng đậm nhất là trên thi thể kia Đụng thử vào Âm khí xuyên qua thân thể, đem lại cảm giác lành lạnh. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt thay đổi. Trần Bằng quay lại thân thể của chính mình. Quay đầu nhìn, thì thấy từ thanh đang đứng cạnh. Thì ra, từ thanh đã kéo anh ta lại. Sao rồi? Lần này cảm nhận được chưa? Trần Bằng nhắm mắt, cảm nhận được từng làng âm khí vần quanh mình. Tôi cảm nhận được rồi. Nghe Trần Bằng nói như vậy Từ Thanh thở vào một hơi Thiền phú này của anh ta không quá tệ Nói chung cũng được Không cũng công hắn cất công tới đây một chuyến Vài phút sau Hai người đã lén về đến trường Từ Thanh nói Khi nãy linh hồn của cậu thoát ra khỏi cơ thể Nên dễ bị nhiễm lạnh Quay về nghỉ ngơi cho tốt đi Ngày mai phơi nắng nhiều một chút Chăm chỉ tập luyện Thì sau tầm một tuần sẽ tốt thôi Hai ngày sau, Trần Bằng đã thông được một quỷ mạch, là người có tốc độ nhanh nhất trong số những lính mới. Những ngày tiếp theo cũng liên tục có người đã thông được quỷ mạch. Chùa Vân đã thông được vào ngày thứ tư. Mập mạp tại Tiểu Đông thì vào ngày thứ năm. Sau một tuần, trong lớp có hơn 30 người thì chỉ còn lại 5-6 người là không đã thông được. Lão giáo Tào vương tay, thẳng thừng đuổi họ đi. Tào hư bày ra nét mặt hòa nhã Tôi không quan tâm Các cô cậu tu luyện bằng cách nào Đó không phải là chuyện của tôi Tôi chỉ phụ trách giảng bài mà thôi Đừng thấy bọn họ bị đuổi đi mà thấy thương Đó cũng xem như là chuyện tốt Vì sau này không cần phải đối mặt với cử tử nhất sinh Một đời người thường có thể sống được bao lâu có ai biết Chỉ cần được an ổn qua cả đời là tốt rồi Những sinh viên như các cô, các cậu tôi cũng thấy nhiều rồi Ôm lòng nhiệt huyết tiến vào Vốn cho rằng mình ưu việc hơn người thường Tương lai sáng lạng Thế nhưng kết quả thì sao? Hơn 100 học sinh mà đến lúc tốt nghiệp Cũng chỉ có chưa đến 20 10 năm sau đó thì 20 học sinh này Còn một nửa sống sót được là may mắn tột độ rồi Nhưng những người tồn tại được cho tới cuối Và có thành tựu Thì không biết là đã phải trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử Phải trả giá nhiều như nào đâu Các cô, các cậu căn bản không thể nào biết Lớp trưởng Chù Vân thấy ông thầy nói như vậy Thì nhẹ giọng hỏi Thưa thầy, em nghe nói từ thanh rất mạnh Không biết là cậu ấy mạnh đến mức nào Cả lớp nghe được vấn đề này Thì đồng loạt giang mắt và lão tào Bọn họ cũng không hiểu biết nhiều Về anh bạn cùng lớp từ thanh này cho lắm Chỉ thấy là bình thường thầy giáo rất thân thiết với hắn, đối xử khác hẳn so với những sinh viên khác. Việc Từ Thanh đánh chết Vương Vô Địch bọn họ không biết, chỉ nghe thông báo là Vương Vô Địch bỏ học. Tào Hưu nhìn Chu Vân một lúc rồi mới nói Về thực lực của Từ Thanh tôi không thể tiết lộ cho các cô cậu biết. Nếu như rất muốn biết thì tự đi hỏi xem sao. Thế nhưng tôi có thể đảm bảo với các cô cậu rằng Đa số các cô cậu có cực lực tu luyện cả đời Thì cũng khó mà mạnh được như cậu ta bây giờ Lão già này thật biết cách kiến thù hận cho Từ Thanh mà Gọi cậu tới không phải là để cho vui đâu Là có chuyện quan trọng đây Sau khi tan học Từ Thanh bị cổ nguyên gọi tới văn phòng Hắn không khách sáo hay ngại ngùng gì Mà tự nhiên rót cho mình một chén trà Hôm qua Ở Dương Thành của Giang Bắc Có một thôn nhỏ Bị quỷ vực xâm lấn Nhân thủ bên kia của âm ty không có đủ Nên bên trên muốn cậu đến hỗ trợ Bây giờ cậu đang còn là sinh viên Nên có quyền được tử chối Từ thanh nhấp một ngụm trà Bình tĩnh nhìn cổ nguyên rồi hỏi Khi nào thì đi ạ Bây giờ luôn Được rồi Để em về dọn chút đồ 5 phút sau đón em ở cổng trường Có quỷ để giết Thì ngốc mới không đi Từ năm trước bị thương cho tới nay Tính ra đã gần một năm rồi Hắn không được giết quỷ Không giết quỷ tức là không có thêm điểm kinh nghiệm Vậy thì không biết đến năm tháng nào Hắn mới thăng cấp được Hắn quay về ký túc xá Tìm đồ đựng phá linh đao Rồi cho một ít đồ ăn vào không gian Sau đó mới rời đi Vừa đi xuống dưới Thì gặp được ngay lớp trưởng Chu Vân Hắn ngật đầu tỏ ý chào hỏi Từ Thanh cậu đi đâu Bên phía trường học có chuyện Nên tôi cần đi một chuyến Từ Thanh thấy cô muốn nói lại thôi Thì hỏi Cậu có việc gì sao Chùa Vân đáp Cũng không có gì Nếu cậu có việc bận thì cứ đi trước đi Khi nào về tôi nói sau cũng được Vốn dĩ hôm nay Chùa Vân định tới để nhờ từ Thanh Hỏi hắn một số chuyện liên quan đến việc tu luyện Không ngờ từ Thanh lại phải đi xa Nhìn bong dáng từ thanh rời đi Trong lòng Chu vân có chút hụt hẫn Tuy nhìn bình thường từ thanh có vẻ rất hoài nhã với mọi người Thế nhưng thật ra trong xương cốt Luôn tỏ ra vẻ ngạo nghễ khác thường Không giống như đám đông Những lần tụ hội mà lớp tổ chức Chưa thấy hắn tham gia lần nào Ngày thường thì hắn luôn ngồi ở hàng ghế sau Không hề nói gì với ai Trong lớp có người nói từ thanh là tự cao tự đại ỉ vào việc tu luyện nhiều hơn bọn họ Mạnh hơn bọn họ, nên hắn đây là khinh thường người khác. Chùa Vân hiểu được đạo lý, rồng không hợp cùng rắn. Đây không thể trách tự thanh được, bởi trình độ giữa bọn họ cách biệt quá là lớn. Căn bản không thể nào giao lưu cùng nhau được. Thật ra, tự thanh ít giao tiếp với các bạn học là do thấy bọn họ khá trẻ trâu, giống như vương vô địch kia. Cả ngày không lo luyện tập, mà lúc nào cũng nghĩ tới việc trêu ngẹo nữ sinh. Nghịch dăm ba trò gọi là mạo hiểm gì đó. Bọn họ tự cho là vào được học viện này thì sẽ khác hẳn so với những người bình thường ngoài kia, là nằm ở đẳng cấp cao hơn. Từ Thanh ra cổng lớn thì đã thấy có xe chờ sẵn. Nửa tiếng sau, hắn mới lên máy bay rời khỏi Thượng Hải. Mãi sáng hôm sau mới tới được Giang Bắc. Người tới đón hắn là một thanh niên mặt tây trang, đeo mắt kính. Anh ta thấy từ Thanh thì nhiệt tình đi tới bắt tay Tôi là Tử Nguyên Quân Lần này làm phiền cậu rồi Bởi vì chuyện khẩn cấp Nên vừa đi chúng ta vừa nói chuyện nha Sau khi lên xe từ Thanh phát hiện trong xe Chỉ có mình tài xế Không hề thấy những người khác Tử Nguyên Quân cười khổ nói Nhiệm vụ lần này Chỉ có hai người chúng ta phụ trách Bởi vì bên âm ty phát sinh chuyện trọng yếu Nên nhân lực đều bị điều đi rồi Lúc trước bị thương nên tôi không đi cùng mọi người. Nên vừa hay khi xảy ra chuyện này thì phía trên điều tôi đi. Chắc là sợ một mình tôi thì không chống đỡ nổi nên đã phái thêm cậu đến hỗ trợ tôi. Tưởng Nguyên Quân nhìn chăm chăm từ thanh. Quay lại chuyện chính lần này. Dựa vào quy mô thì sợ là sẽ xuất hiện cả những lệ quỷ cao dài. Thấy biểu cảm từ thanh không thay đổi nhiều thì anh ta nói tiếp. Tuy rằng Cậu chưa phải nhân thủ chính thức của âm ty Thế nhưng mà có một số quy tắc khi làm việc Tôi vẫn phải nói trước cho cậu biết Nói đến đây tử nguyên quân nghiêm túc nói Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ được đưa ra Thì chúng tôi luôn có một quy tắc bất biến Đó là tử chiến không lùi Nếu cậu đã đồng ý với nhiệm vụ lần này Thì cần phải chuẩn bị tốt tinh thần Đến lúc đó dù không đánh được Thì cũng không thể rút Mong là cậu hiểu cho Từ thanh tỏ vẻ không để ý Hắn gật đầu nói Tôi hiểu rồi Không phải chỉ là lệ quỷ cao dai thôi sao Làm gì mà dọa anh Thành như vậy rồi Tôi nói này lão tưởng Chắc ngày thường anh làm bên hậu cần Chỉ gõ máy và xử lý giấy tờ thôi Có đúng không Nói xong Còn làm như bản thân phát hiện ra được Bí mật động trời gì Cứ như thế hắn đã đoán trúng phóc Tưởng Nguyên Quân nghe giọng điều kia của tự thanh, lại còn thêm vẻ mặt của hắn mà tức đến suýt chút nữa, làm cho vết thương cũ tái phát. Anh ta hít sâu một hơi nghiêm mặt nói với tự thanh. Bình thường, ông đây là con ác chủ bài của tổ chức đó. Cái gì? Con ác gõ chữ hả? Lần này tưởng Nguyên Quân không muốn phản bác tự thanh nữa. Anh ta quay mặt ra nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe. Anh ta quyết định sẽ không nói chuyện cùng con người này nữa. Từ thành thấy anh ta không đáp thì dừng, một chút sau hắn lại quay sang hỏi. Giới hạn của anh là bao nhiêu? Có thể xử lý được lệ quỷ ở mức độ nào? Tử Nguyên Quân hừ khinh bỉ. Tôi tưởng cậu sẽ không hỏi chứ. Anh ta nghĩ một hồi rồi mới đáp. Khi không bị thương thì lệ quỷ nào cũng không phải là đối thủ của tôi. Từ Thanh cười khẽ nói, không cần khoe khoang mấy thứ đó mà làm gì, chỉ cần cho biết hiện nay anh có thể giết được tầm bao nhiêu con. Có thể xử lý được hai con cao dài, cậu thì sao? Tử Nguyên Quân quay sang hỏi Từ Thanh, trước khi tới đây, Học viện Sĩ quan Hậu Cần bên kia đã đề cử Từ Thanh cho anh ta, nói là Từ Thanh có thể giúp được chuyện lần này, thế nhưng bọn họ lại chưa nói cụ thể tình hình của Từ Thanh nên anh ta không nắm rõ thực lực của hắn. Sợi dĩ đồng ý với đề nghị đó là vì sự tín nhiệm đối với học viên. Nếu như bọn họ đã đề cử, thì hẳn là hắn có chút tài năng đi. Từ thanh trầm giọng nói, có thể ngang tài ngang sức với cao dai, còn trung dai thì xử lý được ba con. Tử Nguyên Quân dùng nét mặt kinh ngạc nhìn từ thanh, Này người anh em, chém gió quá rồi, còn ngang tài ngang sức với cao dai, Nếu cậu nói trụ được trước cao dài thì tôi còn tin. Từ thanh không quan tâm anh ta tin hay không, dù sao bản thân hắn biết vậy là được rồi. Thật ra nói có thể ngang tài ngang sức với lệ quỷ cao dài vẫn còn khiêm tốn. Từ năm trước, hắn có thể giao thủ cùng cao dài rồi. Lúc đó, hắn có thể đánh được cao dài theo tỷ lệ 37. Thì bây giờ, sau một năm tu luyện thêm, quỷ khí của hắn ngày càng thuần thuộc, nắm phần 5 năm vẫn có thể. Nếu như nhận cái giá là bị trọng thương Thì giết chết cũng không phải là không thể Hai người trò chuyện với nhau câu được câu không Từ Thanh hỏi Tôi nói này lão tưởng Sao oán linh lại không xuất hiện ở dân gian Lệ quỷ có thể tới Vậy thì lý nào oán linh lại không Tưởng Nguyên Quân đáp Không phải là chúng nó không muốn tới Mà là không tới được Không chỉ oán linh mà cả quỷ vương cũng như vậy Cậu có thể xem quỷ vực xâm lấn như một con thuyền nhập cư trái phép Nó sẽ chỉ chở được một số lượng giả quỷ và lệ quỷ nhất định thôi Nếu như oán linh lên thuyền Thì chắc chắn thuyền sẽ chìm Lúc đó không cần đến chúng ta ra tay Thì chúng nó sẽ bị giới hạn không gian ép chết Từ thanh nghi hoặc Sao lại vậy? Điều này không lô rích Cấp bậc của oán linh đã có thể tự mình mở ra lĩnh vực Nắm giữ năng lực về không gian mà Khi quỷ vực xâm lấn thì không gian quỷ vực sẽ cố ép cho trùng hợp với không gian hiện thực. Vậy nên nó không ổn định. Nếu như án linh tiến vào thì không gian sẽ không trụ được. Nó sẽ ép chết hết lũ quỷ có trong đó. Vậy sao ta không phái người đi vào xử lý bọn nó trước? Từ Thanh hỏi, Tử Nguyên Quân đáp. Giết gà thì cần gì đến giao mổ trâu. Hơn nữa cấp bậc án linh số lượng rất ít. Bọn nó cũng có nhiều việc phải làm một tiếng sau. Dừng xe ở đây đi, Tưởng Nguyên Quân nói với tài xế. Bọn họ xuống xe, nhìn xung quanh hoang vắng trơ trội không có lấy một căn nhà nào, thì Từ Thành quay sang hỏi, tối nơi rồi sao? Sao không có gì hết? Tưởng Nguyên Quân giải đáp, bởi vì lĩnh vực, vậy nên chúng ta ở ngoài không biết được tình huống bên trong. Tưởng Nguyên Quân nhìn bộ dáng yếu gà kia của Từ Thành, mà trong lòng càng thêm lo. Mong là lúc đó đừng gây thêm phiền phức cho anh ta là được. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói với Từ Thanh. Hay là cậu ở lại đây đi, một mình tôi đi vào là được rồi. Ôi trời, thằng cha này xem thường mình sao? Đã đến nước này rồi mà còn bảo mình đứng bên ngoài. Không phải chỉ là mấy con lệ quỷ thôi hay sao? Có phải là hắn chưa từng giết qua đâu? Từ Thanh mất kiên nhẫn nói. Đừng có lắm lời, nói xem. Vào đó kiểu gì nào Nói trước nha Đến lúc đó mà cậu gặp Nguy Thì tôi sẽ không quan tâm đâu Đừng có dông dài nhanh lên Thôi được rồi Đây là do cậu tự tìm đường chết Không phải là tôi không ngăn cản đâu Muốn vào trong thì đơn giản lắm Diệt hết dương hỏa đi là vào được Cái gì Ông đây ngay cả thân thể cũng nát rồi Lấy đâu ra thứ dương hỏa đó chứ Hằng cứng như vậy Bước vào trong Cảnh vật xung quanh biến đổi Bầu trời một mảnh đen kịch Thôn cũng xuất hiện Từ thanh nhìn tử nguyên quân đi đằng sau Rồi hỏi Theo trình tự hay cứ giết như vậy thôi Tên nhóc ngông cuồng này Trước khi làm nhiệm vụ Thì phải thu thập thông tin chứ Vậy mà hắn còn mở miệng hỏi Có giết luôn hay không Tùy cậu Lát nữa chúng ta tách ra hành động Cố gắng nhanh lên chút Tử nguyên quân là sợ bị từ thanh liên lụy Nhìn bộ dáng ngu ngơ của Từ Thanh thì dễ là kéo chân anh ta lắm. Nếu để hắn đi theo, nhỡ đâu bị mấy trăm con quỷ bao vây thì khóc không có được. Từ Thanh hỏi lại lần nữa. Anh nói xem, mấy con quỷ kia có thể nào bỏ chạy về không? Không đâu. Quỷ vực và nhân gian không cùng một không gian nên chúng nó không có về được. Chỉ có thể đợi cho linh vực tan đi thì bọn chúng sẽ tự được về. Vậy là tốt. Tử Nguyên Quân, quậy, sao nhìn chúng mày có vẻ rất là vui. Nhìn Tử Nguyên Quân đi về phía đông của thôn, Từ Thanh đi về phía tây. Này, người anh em, cho mượn chút lửa đi. Một con dạ quỷ nghe có người gọi mình thì quay đầu nhìn, vừa hay thấy được ánh đao sáng loáng, sau đó thì không có sau đó rồi. Từ Thanh cầm đao đi tới từng nhà một để tàn sát. Chỉ mới hơn nửa tiếng đã giết hết mấy chục giả quỷ. Vừa đi tới cửa nhà tiếp theo, hắn ngay được tiếng lạ từ trong truyền ra. Ai không ngờ mấy con quỷ này cũng có sở thích kiểu này. từ thanh nhanh chân tới gần cửa nhà ngồi xuống nhìn vào kẻ hở. À ha, nam chính là một con lệ quỷ sơ dai, nữ chính là một con giả quỷ. từ thanh ho khang rồi đập cửa nói to. Mở cửa. Kiểm tra đồng hồ đo nước đây Cúc đi Cái gì cục xúc như vậy sao từ thanh nhặt một cục đá gần đó Rồi đập vỡ cửa sổ Mẹ nó chứ Đứa nào phá hư việc tốt của ông đây tiếng nói tức giận Từ trong nhà truyền ra Vừa mở cửa Vừa mở cửa thì tiếp theo Đã bị đao kề vào cổ rồi Rầm Lệ quỷ bị từ thanh đánh cho bay ra ngoài Thân mình đập lên tường tạo ra vết nứt sâu. từ thanh đi vào trong, lúc này lệ quỷ đã thoi thóp trên mặt đất. Vết đao kéo dài từ ngực đến tận bụng nó. Máu và nội tạng bị vương ra đầy đất. từ thanh bước đến bồi cho nó thêm một đao. Lúc này nữ giả quỷ mới kịp phản ứng. Sau khi thấy lệ quỷ bị giết thì vội bỏ trốn. Tự thanh sao có thể để cho nó đạt được mục đích. Trong nhây mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng cô ta. Dùng một đòn đánh nát đầu. Sau khi đi vào phía đông của thôn, tưởng nguyên quân không vội ra tay ngay mà cẩn thận thăm dò xung quanh. Sau khi xác định chỉ có hai lệ quỷ sơ dai thì thầm tinh toán. Anh ta sẽ đánh lén để giải quyết trước một con, lúc đó còn lại một con thì dễ xử lý rồi. Anh ta không nghĩ tới việc sẽ đánh lén cả hai lệ quỷ cùng lúc bởi điều này là không thiết thực. Như vậy kiểu gì cũng bị phát hiện ra. Những con lệ quỷ còn lại sẽ đề cao cảnh giác hơn và có khi tụ thành đoàn. Đến khi đó thì khó mà thoát thân. Tưởng Nguyên Quân Hạ quyết tâm ổn định lại cảm xúc rồi giả bộ sợ hãi chạy về phía con lệ quỷ. Đại nhân không hay rồi, trong thôn có con người, rất nhiều anh em của chúng ta đều đã bị giết. Lệ quỷ đang uống chén máu tươi thì thấy một con tiểu quỷ cuốn cuồng chạy tới báo cáo. Nghe được là trong thôn có con người, nó cũng không thấy lạ gì. Trước khi tới đây, nó đã được dặn dò trước, bọn nó rất có thể bị lọt vào tầm ngắm của con người rồi. Nó uống một ngụm hết chén máu, rồi định đi tìm những con lệ quỷ khác. Cường giả của nhân loại đông như vậy, một mình nó chưa chắc là đối thủ. Phật Vừa mới xoay người chuẩn bị đi, thì nó thấy được lưỡi đao chui ra từ tim mình thân mình nó nhanh chóng tiêu tan. Lệ quỷ đất không cam lòng mà nhắm hai mắt. Tử Nguyên Quân thấy một đao đã xử lý xong thì bắt đầu quay ra chém giết những con dạ quỷ xung quanh. Thời gian của hắn không có nhiều, một lát nữa những con lệ quỷ sẽ đến được đây mất. Sau 2 phút, Tử Nguyên Quân giết được mấy chục con dạ quỷ thì ngừng. Hắn xoay người chạy về phía đông. Hắn vừa rời đi chưa được một phút Thì đã có một con lệ quỷ cao dài tới Nó thấy chỉ sót lại Vài con tiểu quỷ ở bãi chiến trường Thì giống giận Tưởng Nguyên Quân nghe được tiếng này Thì quay đầu nhìn May là hắn kịp chạy đi Thiếu chút thì bị tóm rồi Sau khi đi sâu vào trong Đến một con quỷ nhỏ Hắn cũng không thấy Lạ thật Sao không có con quỷ nào Không phải chứ Chẳng lẽ là thằng nhóc ghi làm Hử? Mùi này lạ là... Tử Nguyên Quân như ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng Lần theo mùi hương Hắn tới trước cửa của một hộ gia đình Thì dừng Bởi vì hắn thấy từ thanh đang ngồi trên bậc cửa Hút mì tôm Cậu đây là đang làm gì Làm gì được chứ Tôi đã ăn mì nè Tử Nguyên Quân Hảo đồng đội nha Gàng chú mày thật là lớn đó Người khác gặp phải tình huống này Thì trốn đi còn không được Chú mày thì hay rồi Phà hẳn một bát mì, cứ như không biết đến quỷ, nên ngồi luôn ở cửa ăn. Quỷ ở chỗ này đều là do cậu giết sao? Từ thanh nhai mì nên ừ ừ nói chuyện không rõ. Cậu không gặp phải lệ quỷ chứ? Có gặp. Cậu xử lý rồi sao? Chém một đào. Tưởng Nguyên Quân ngây ngốc, bây giờ lệ quỷ dễ bị giết đến như vậy ư? Bên phía này ít ra cũng có mấy chục con giả quỷ Một con lệ quỷ Vậy mà đều bị thằng nhóc này giết rồi sao Nói thật đi Rốt cuộc Thực lực của cậu tới mức nào Từ thanh hút một ngụm nước mì Rồi lau miệng nói Như anh thôi Chắc là lệ quỷ cao dai Vậy thanh niên bây giờ Đều trâu bò như vậy sao Mở miệng đã chắc là lệ quỷ cao dai Tưởng Nguyên Quân trầm giọng nói Nếu thật sự là vậy Thì nhiệm vụ lần này chắc là sẽ dễ dàng hoàn thành Trong thôn này Lợi hại nhất cũng chỉ có một con cao dai Một con trung dai Lát nữa cậu xử lý cao dai Con còn lại tôi phụ trách Xong chuyện sẽ quay qua giúp cậu Từ thanh trừng mắt nhìn anh ta Bây giờ tôi lợi hại hơn anh Tôi có thể giải quyết nhanh con trung dai kia Rồi quay qua giúp anh đánh với cao dai Thấy sao à, Thằng nhóc này đúng là ghê gớn <cười> cậu nói năng lực tôi không có bằng cậu mà nhở đâu cậu xong phía bên kia rồi quay sang Thì đến cho cốt của tôi cũng lạnh rồi Từ thanh đáp uhm, Vậy thì như này Chúng ta liên thủ giải quyết con trung giai Sau đó mới qua giết con còn lại đi Cũng được Thế nhưng tốc độ phải nhanh Nếu không con cao giai kia ngay được tiếng chém giết ở đây Thì sẽ tới đó Sau khi bàn bạc xong xuôi Hai người từ thanh lên lúc đi vào giữa thôn Nấp vào sau một căn nhà ở chỗ rẽ, tự thanh thấy được cả hai con lệ quỷ đang ngồi cạnh nhau. Căn bản là không có cơ hội cho bọn họ ra tay. Không ổn rồi. từ thanh quay sang nói với tử Nguyên Quân. Hay là bây giờ anh đi ra giết vài con quỷ làm mội nhữ. Đợi khi một con lệ quỷ tách ra để đuổi theo, thì chúng ta cùng liên thủ giết nó. tưởng Nguyên Quân hỏi lại, vậy nhỡ cả hai con cùng đuổi theo thì sao? Vậy thì đánh một trận sống chết, lo nhiều như vậy mà làm gì? Tưởng Nguyên Quân ngên ngang đi về phía hai con lệ quỷ, còn cách khoảng 3-40m thì dừng. Một con dạ quỷ vừa tiến đến ngăn hắn, đã bị chém chết luôn tại chỗ. Ê, hai đứa tụi bay, có giỏi thì đến giết tao đi. Một con lệ quỷ nghe Tưởng Nguyên Quân nói thì tức điên, máu nóng xông lên đầu, nhưng đột nhiên tay nó bị giữ. Đừng có nóng nảy, chắc chắn bọn chúng có mai phục trúng kế là xong đời. Thấy hai con lệ quỷ vẫn bất động, tưởng nguyên quân được đà nên mắng càng hăng. Hai thằng tụi bay là hai thằng ngốc, tổ tông tụi bay. Mắng chửi cả nửa ngày, mà hai con lệ quỷ vẫn không có hành động gì. Ngược lại, lũ giả quỷ đang đứng cạnh, chúng đã sớm không có nhìn được rồi. Trong nháy mắt, mười mấy con giả quỷ nhằm về tưởng nguyên quân. Nhưng đến cả lệ quỷ mà hắn còn có thể dùng một đao để giết. Thì mấy con giả quỷ này chẳng là cái thái gì Chưa đầy một phút Đám giả quỷ đều phiêu hồn theo gió Nhìn tưởng nguyên quân giết thủ hạ của mình Như đang chém cãi trắng Lệ quỷ rốt cuộc cũng không có nhìn được Hai con cường tiến về tưởng nguyên quân Cái gì? Hai con cùng lên Tưởng nguyên quân thấy tình hình không ổn Nên vừa hét vừa chạy Mới chạy được chưa được mấy bước Thì đã bị lệ quỷ đuổi sát theo sau Trong tay nó cầm một cây roi rồi quất về tử nguyên quân. Cảm nhận được tiếng xe gió sau lưng mình, tử nguyên quân không dám quyết liệt chống. Hắn lăn sang phía bên cạnh để mà tránh. Lúc này con lệ quỷ thứ hai cũng đã xông tới nơi. Tử nguyên quân thấy không thể chạy được thì cũng mặc kệ. Nhắm mắt mà xông về một con lệ quỷ. Rầm! Lệ quỷ bị tử nguyên quân đá cho bay. Con lệ quỷ cao dai thấy đồng đội của mình bị đánh thảm như vậy thì đáp trả lại một quyền về đầu cụ tử Nguyên Quân. Vì không kịp tránh nên anh ta chỉ có thể đưa tay lên đỡ, cả người như bị xe lửa tông trúng mà bay ra ngoài. Tử Nguyên Quân bị văng đa xa cả 7 m tưởng chừng như xương cốt đều đã gãy hết. Lệ quỷ đang định tiên đến kết liễu tử Nguyên Quân, thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên sau lưng mình. Nó quay đầu nhìn thì thấy đồng đội bị đâm một đao xuyên ngực. Còn hung thủ là một tên thanh niên đang đứng ngay cạnh đó Từ thanh cười nói Thật là ngại Khi nãy người anh em này tự nhiên bay tới Rồi không may tông trúng mũi đau của tôi Thân là người gây ra chuyện đáng tiếc này Tôi rất lấy làm tiếc Để bày tỏ lòng xin lỗi Tôi sẽ giúp cho hai người được đoàn tụ với nhau luôn Người anh em thấy sao Nếu chưa ổn thì chúng ta lại bàn bạc thêm bạn bạc cái con mẹ nhà mày Lệ quỷ nghe xong mấy lời của Từ Thanh mà tức điên người chửi. Nó xông tới quyết phải giết chết cho bằng được Từ Thanh. Thấy lệ quỷ sắp tới, Từ Thanh thu lại sự đắc ý khi nãy rồi cũng tiến lên trước. Hai người trong nháy mắt đã lại gần nhau. Từ Thanh chém trúng một đao lên vai của lệ quỷ. vốn dĩ hắn định chém vào đầu, thế nhưng là bị nó tránh được. Song song với đó, Từ Thanh cũng trúng một quyền vào ngực. Chắc là gãy mất 3 hay 4 cái xương sượng Hắn hít vào một ngụm khí lạnh Tiếp tục nâng đau chém Một đau, hai đau Rầm Đến đau thứ ba Thì lệ quỷ bị đánh bay Từ thanh tụ quỷ khí lên đau Thân mình chợt lé Đã đến ngay trước mặt lệ quỷ Hắn hạ đau Vệt sáng hơn một mét lé lên Để tao chết đi Lệ quỷ cảm nhận được sự sắc lạnh Và nguy hiểm từ đau Nên không nghĩ nhiều trực tiếp từ bỏ Phật tuy là lệ quỷ cầu xin nhưng vẫn bị ánh đao quét qua đánh cho bay ngược ra hơn 10 mét từ Thanh chống đao xuống đất thở hồn hển thấy lệ quỷ còn chưa chết hắn gọi to Tử Nguyên Quân đồ thối tha nhà ông còn thở hay không đó chưa chết thì đến mà giúp đi lúc này thân của Tử Nguyên Quân đã mang theo vết thương to như quả trứng gà nghĩ lại lời lúc trước từ Thanh nói Hắn ngang ngữ cùng lệ quỷ cao dai, khi đó còn cảm thấy thằng nhóc này đúng là phét lát, thế nhưng không ngờ là vừa mới ra tay là một loạt chiêu thức mạnh mẽ uy phong. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.